Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu truyền Bê tông Trí Quốc của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng quyển thứ tư Kiều tuyển U Minh Quần phiêu lưu kỳ lạ của những nhà khảo cổ Người dịch Vũ Như Lê Được xuất bản bởi Tân Việt Chương 1 Nhà thám hiểm Cô Rốt Mà Hồi thứ tư, chương 1. Quẻ bói của Triệu Lão Biệt. Mọi người đều cảm thấy hành tung của Triệu Lão Biệt rất quái dị, khó mà biết lão là ma hay yêu quái. Bao quanh lão là vô vàn ẩn số, không ai có thể đoán chính xác được rốt cuộc là gì, nên đành chờ lão tự kể ra. Từ Mạc Khôi hỏi Triệu Lão Biệt tự Lào thừa nhận mình đã chết trong sa mạc lâu Lan từ những năm dân quốc mười Thế bây giờ lão là người hay ma. Triệu Lão Biệt xa dầm nét mặt. Lão không muốn bị người khác lật tẩy chân tướng, nhưng Lão cũng biết trò đai bôi ba câu sáu điều khó mà qua mắt được tư ma hồi. Nên Lão đành khai ra nguyên nhân của sự việc. Trưa khi Triệu Lão Biệt cùng hội người Pháp xuất phạt vào sa mạc lâu Lão đã về Quan Đông một chuyến. Mang đổi tất cả của cải tích cóp được bấy lâu thành vàng Rồi đánh thành từng thỏi Tìm một nơi vắng vẻ giấu thật kỹ Khi ấy vừa đông lúc Quan nội họp chợ phiên Tuy ở đây không sầm uất Như những đô thị lớn Nhưng nơi này là địa bàn sung yếu Của các đoàn thương nhân vùng Tây Bắc Người đi chợ nườm nượp, Phiên chợ đông đúc bán ti tỷ thứ Lớn bé đều có cả Lớn thì có gia súc cỡ ngựa Lạc đà Bé thì có gương lược, cây kim, sợi chỉ. Người ta bán đủ thứ từ tạp hóa, thuốc bôi, ống da, sừng bò, cho tới roi ngựa, ba tấu, yên cương ngựa. Hơn nữa ở đó, người ta còn bày trò diễn ảo thuật mãi võ. Đến các xàm ở ngoài cổng quán nội, người ta lại bày bán đủ các loại hàng ăn, quán xá lô xô, san sát nhau. Đúng là náo nhiệt vô cùng. Chịu lão biển thấy trời hãy còn sớm nên lão ghé vào phiên chợ ngon nghiêng mỗi chỗ một tí. Lao là người xuất thân bần hàn, nên chẳng bao giờ dám bóc tiền túi ra tiêu. Còi đi chơi chợ là cũng chỉ ngắm nghía cho thích mắt, chứ không dám mua gì. Cứ như vậy, lao loanh quanh hết một ngày mà vẫn chưa chán. Hôm sau lao lại ra chợ xem, thấy phía trước người ta xuống đông xuống đỏ, Lão cứ tưởng có trò gì hay, nên công cố chen trúc vào giải ngố cho bằng được. Giải ngố là tiếng địa phương vùng quan đông Ý muốn chỉ việc xuống vào xem hôi Vừa không mất tiền lại vừa giải sầu Triệu lo biển rất giỏi trò này Lao cố sống cố chết lên cho bằng được lên hàng đầu Ngồi sồm trên mặt đất Chăm chú quan sát Thì ra nhân vật chính là một vị thầy bói tuổi ngoài tứ tuần Vẻ mặt trắng trẻo sạch sẽ Thân hình khá phô pháp Trên sông mũi còn gác thêm cặp kính cận Cách ăn vận Tha giống giới Văn sĩ bụng nhát đầy chữ Thầy bó đó ngồi trên một tảng đá Phía trước là miếng gỗ dài Bày xếp ngay ngắn Những giấy bút Ống mực Hộp chúc Phía sau cắm lá cờ hiệu quảng cáo Trên đó Vẽ hình bát quái Hai mặt viết hai hàng chữ Thiết trụy bán tiên Xem tướng phán mệnh Vì thầy bó này Hành tàu trên giang hồ Cùng đa lâu Lại rất biết cách làm hàng Học rộng biết nhiều Và đặc biệt có tài ăn nói Anh ta không ngồi đờ ra như cá chết Im lìm sau sạp hàng Mà trước tiên anh ta kể chuyện Người qua đường vừa nghe Là dính vào luôn Người xuống đến xem càng lúc càng đông Cứ như vậy anh ta chẳng lo Không có khách tự nguyện chui đầu vào giỏ Vì thầy bói tự xưng mình là họ hồ Quê ở Tế Nam tỉnh Sơn Đông Dân giang hồ gọi anh ta Là hồ thiết trụy thiết trụ, nghĩa là miệng sắt. Y muốn ám chỉ, anh ta xem tướng đoán số chính xác như thần, chưa bao giờ nói sai nửa lời. Anh ta lấy hết sức đập miếng gỗ trên bàn, rồi lặng thinh tạo khí thế, sau đó mới đằng hắn mở màn. Chưa vị lao ra, đừng thấy cái này trông có vẻ tầm thường mà coi thường, thực ra nó có lai lịch hẳn hoi đấy. Người xưa dạy, một thỏi thước gỗ chia 7 phần Thượng chí quân vương, hạ chí thần, quân vương một mảnh trị quan nhân, quan nhân một mảnh trị lê dân, thánh nhân một mảnh truyền nho giáo, tiên sư một mảnh trấn quỷ tà, sư gia một mảnh tuyên Phật giáo, đạo gia một mảnh thuyết huyền môn, một mảnh lưu lạc trốn nhân gian, trôi nổi tám phương khuyên dân chúng. Triều la biệt Thế lời ăn tiếng nói của vị thầy bói này khá mạnh miệng khi người ta chỉ muốn nghe tiếp xem anh ta nói gì. Thế là láo ngồi xuống đất, không bỏ đi nữa. Là tế vị thầy bói miệng sắt kia tiếp tục sang sảng. Hồ mô đây lần đầu đến nơi đất quý này. Theo lệ phải tự báo ra môn trước. Mô là hậu duệ đời thứ 72 của hồ lão chân quân. Theo dòng tướng Pháp ma Y, sở trường xem tướng xem tay xem từ da xuyên thấu đến tận xương cốt, phân biệt nguyên thần, từ đó có thể phán đoán được phúc, thọ, phú, bần và cả mệnh lý sinh tử. Nói xong, vị thầy bối rút ra một tập tranh phác họa chân dung của các nhân vật lịch sử. Anh ta giờ đến một trang rồi đưa ra cho mọi người xem. Trang đó vẽ đại minh hồng vũ hoàng đế Chu Nguyên Chương. Bản vẽ này phong tác theo bức vẽ nguyên mẫu ở Minh cung bên cạnh còn chú thích sinh thần bắt quái đồ măn của hoàng đế trong bức họa có mí trên ngắn mí dưới dài lỗ tai to hướng lên trên lỗ mũi hở và hét cằm cũng hướng lên trên trong tướng số tướng này gọi là ngũ lộ hướng thiên địa cách thoáng rộng ngũ lộ hướng thiên chỉ hai lỗ tai hai lỗ mũi và miệng hét lên trời địa cách chỉ cầm Hồ Thiết Trì chỉ tay vào bức họa, miệng thao thao bất tuyệt, khoe sư tổ của mình trước đây từng phán mệnh cho hoàng đế Chu Nguyên Chương. Sinh thần bát tử của ngài qua rắn, nếu không gặp thời thì chỉ thành kẻ ăn mày nơi đầu đường xó chợ. Nhưng một khi đã gặp thời thì lập tức trở thành thiên tử. Ngài vừa sinh ra đã biết nói, nhưng gọi cha cha chết, gọi mẹ mẹ chết, chỉ tại cha mẹ ngài mệnh mỏng, không chịu đựng được lời vàng tiếc ngọc của bậc chân mệnh thiên tử. Hồ Thiết Trụy nói xong về tướng mệnh của hoàng đế Chu Nguyên Chương, lại tiếp tục bên đến cuộc đời của Đường Thái Tông. Trong lung kể sự tích của những vị nhân thời cổ, ai ta còn chỉ tướng số ngũ quan của đám đông vây quanh, rồi luận sang hèn hên xui. Vì những người này làm nghề gì, người kia nhà có mấy người, có con trai con gái hay không, gần đây có vào vận không? mà hay một lỗi, tất cả lời phán của anh ta đều chính xác tuyệt đối. Ai nơi cứ gọi là gật gù khen chuẩn liêng liệ. Trời đời thường chỉ thích đàm luận những việc kỳ lạ. ở chợ lại toàn hạng người thô lỗ ít học. thầy hồ thiết trụy nói càng giật gân khoa trương, mọi người lại càng xúm đông xúm đỏ đến xem. hồ thiết trụy thầy đam động đa khá khá mới bắt đầu vào chủ đề chính từ chợ đến giờ. Mộ thu mỗi quẻ nửa đông đại dương Nhưng hôm nay là lần đầu tiên đến đây Lại được các vị cổ vũ như vậy Thôi thì mỗ Công học theo Trương thiên sư bán thuốc mắt Buông tay lấy cái tiếng là chính Chỉ thu nửa giá thôi Không những vậy Còn mua một quẻ tặng một quẻ Nếu nói sai một câu Nửa su mỗ cũng không dám lấy Nào ngờ Đúng lúc đó Một trận cuồng phong trật nổi lên Cuốn đất cát bay tứ tung đám đông chạy tán loạn Hồ thiết trùy bán nước bọt suốt nửa ngày trời Để lông sắp kiếm được tiền Thì chẳng còn mong người nào Anh ta không kìm được tiếng thở dài Đành dọn hàng Tránh tạm vào trong quán trọ ngay phía sau Triệu La biển cũng ngồi sồm Ở ngay cửa quán trọ Dùn tàu thuốc ra Hột đợi ngớt bão cát mới dám đi Hồ thiết trùy Hột mất vụ làm ăn Thì không cam tâm Ai ta lướt mắt tới Triệu Lạc Biệt đứng ngay cạnh, liền đầy ra ý, dù Triệu Lạc Biệt mờ hạng, ai ta mơn men lại gần mời chào. "Bao thầy lang đồng đây, ngũ quan cân đối, chẳng hay có muốn để hồ mộ coi cho quẻ bói xem vận may thế nào không?" Triệu Lạc Biệt thấy hổ thiết chủy, còn không tin được trời sắp nổi bão thì làm sao lao giám tin vào mấy cái trò giang hồ này của anh ta. Huống hồ, cho dù anh ta có đạt đến trình độ một nửa thần tiên thật thì lão cũng không nỡ rút nửa đồng đại dương ra để xem tướng. Bởi thế, lão chỉ tàng lờ lắc đầu. Hồ Thiết Trì giải thích: Có câu rất hay, trời có lúc nổi gió bất thường, người có lúc họa phúc hỗn lượng. Tương pháp ma y của hồ mỗ chỉ xem được cho con người, chỉ đoán được họa phúc hỗn lượng của con người chưa không xem được sắc mạnh của ông trời. nếu lão huynh không tin thì môt đây cứ xem tướng cho lão huynh. luận đàm tam bộ đại vận gồm tiền vận, trung vận và hậu vận. nếu nói chuẩn thì đến lúc đó lão huynh trả tiền sau cũng không muộn. còn nếu nói sai nửa câu môt sẽ không lấy của lão huynh nửa triệu lao biển vẫn lắc đầu không chịu. lao thấy bỏ ra nửa đồng để xem tướng quá ư là lãng phí. Tớn mạo là do cha mẹ nhào nặn mà thành, có sao dùng vậy? Việc gì phải xem? Nếu có tiền thừa thải, thả mua đồ đánh chén còn hơn. Hồ Thiết Truy cũng là tay lì lợm, anh tán đảm mà miệng mơi chào thì làm gì có chuyện trốn tránh không xem được, bởi xung quanh còn có bao con mắt khác ròm vào. Kẻ biết thì hiểu, tại thằng cha quê mùa kia kỳ bo không đỡ móc tiền túi ra xem. Nhưng kẻ không biết lại truyền tai nhau Bảo anh thầy bói Chỉ chuyên mấy chiều lừa lọc giang hồ Chính vì vậy Anh ta cố chấp mời mọc triệu láo biệt Phải xem bằng được Đã vậy thì bọn này mô không lấy tiền Của lão huynh nữa Nếu xem chuẩn thì sau này lão huynh dì tay mọi người Giúp mô là được rồi Triệu láo biệt vừa nghe Không cần mất tiền Thầy mình lãi to Ben hồ hởi đồng ý luôn Nghiêm mặt lại để hồ thiết trùy xem tướng Hồ Thiết Trùy ngâm nghĩa khuôn mặt triệu lão biệt mấy hồi. Anh ta lập tức thấy hối hận. Bởi khi nãy. Đã lỡ lời khen đối phương. Ngũ quan cân đối. Cái mặt này. Phải nói là. Xấu không còn gì để nói. Mày rán mắt chuột. Mệnh bạc phúc mỏng. Là kiểu khuôn mặt. Quân thần bất hợp điển hình. Triệu Lão biệt. Thấy Hồ Thiết Trùy lặng lặng. Không nói suốt hồi lâu. bèn suốt ruột hỏi. Ông anh không cần phải ngại. Tốt hay xấu gì, công cơ nói thẳng cho Mộ Biết. Lúc trước, Hồ thiết trì nói không trừ lối thoát cho mình, nên giờ đành phải thành thực phán tốt tuột. La Huỳnh à, Mộ xem tướng La Huỳnh, môi mỏng răng lộ, chứng tỏ là người trong cương ngoài nhu. Mặt bé mày dựng, chứng tỏ là người hùng tâm tráng trí, thiên đình rộng. Chỉ vâng trán, chứng tỏ có mảnh hành tàu bốn phương, địa cách hẹp, chứng tỏ ít nhận được sự dạy dỗ của cha mẹ, không có anh chị em ruột, cô không được học qua đạo khổng tử, mệnh tử, chỉ kiếm cơm dựa vào chút kỹ nghệ gia truyền mà thôi. Triệu La Biển vừa nghe mấy câu, đã thấy nói rất sát với thực tế cuộc đời lão. Cha mẹ đều sớm trầu chơi, xung quanh chẳng có ai thân thích, tuy lão biết ít chữ Nhưng quanh năm phiêu bạt trốn giang hồ Để công chưa bao giờ Có cơ hội tiếp xúc với sách thánh hiền Thế là lão để Hồ Thiết Trùy nói tiếp Hồ Thiết Trùy Thầm xét đoán sắc mặt đối phương Rồi tiếp tục nói Con người ở đời Đều có tam bộ đại vận Lần lượt là tiền vận Trung vận, hậu vận Một thấy tướng mạo của Lao Huynh Sớm ra đời, sớm vất vả Sớm lao động Tiền vận có ba cây sớm ấy, ứng với số tam tào. Ngoài ra, Lào Huỳnh lập nghiệp muộn, phát tài muộn, hưởng phúc muộn. Trung vận có ba cây muộn ấy, ứng với phần tam vãn. Ngày trước trẻ, Lào Huỳnh làm nhiều việc bất thành, khó thi triển được tài trí. Đến tuổi trung niên thì trước khó sau dễ, thành đạt dần dần, lại được quý nhân cất nhắc và trọng dụng. Triều La Biệt mừng hớn hở ra mặt, giờ con cái lên khen ngợi. <cười> Ông anh xem tướng chuẩn lắm, nói thật nhé. Cuộc đời mỗ đây đúng là trước khó sau dễ, mấy năm gần đây lăn lộn mãi mới ngẩng đầu lên được một tí. Ông anh thử coi tiếp xem, hậu vận của mỗ thế nào, về sau phúc thọ được hưởng bao nhiêu, dương thọ còn mấy năm nữa. Hồ Thiết Trĩ lắc đầu nói: lão huynh đã có lời như thế thì xin lượng thứ cho bổ đừng nói thẳng. Bổ thầy khuôn bạnh của lão huynh tùy ngũ quan mất cân đối, Nhưng xếp lại cùng nhau thì vẫn kéo dài được mạng sống, hạn số vẫn hưởng được đến già. Có điều lão huynh có mấy việc lớn nếu không làm chu toàn thì ông trời nhất định sẽ giảm thọ của lão huynh. triệu lão biệt nghe đến đây trong lòng thấy gai gai, lão từng kết bè với lũ người tây Đào mộ quật mà Ăn trộm quốc bảo Làm bao việc tổn hại âm đức Lúc này lao bị người ta vạch trần chân tướng Thì đương nhiên Không cảm thấy hốt hoảng Lao liền vội vàng hỏi Thế Bị bắt bao nhiêu năm dương thọ Hồ thiết trụy nói Hồ mộ thấy ân đường của Lao huynh đổ sắc đen Hùng sát phản chủ Rõ ràng dương thọ đát tận Bây giờ là lúc ngựa phi đến bờ vực, muốn dừng cương công khó; thuyền trôi đến giữa dòng, Buồn vá lỗ thùng cũng đa muộn. La huynh chắc chắn không thể sống qua cuối tháng này đâu. Nếu hồ thiết trụi mẫu phán không chuẩn, thì mô đây nguyện nhai nát lưỡi của mình luôn. Chợt lo biệt là người lòng dạ hèn hòi, chỉ thích nghe lời hay, không muốn nghe lời dở. Là thay đối phương phán hạn số của mình đắc tận, thì cảm thấy thẳng cha hồ thiết trụi này. Trăng lại kiếm cơ lừa tiền thiên hà, phải bỏ tiền ra, hắn ta mới chịu chỉ điểm cho cách giúp tài quan nạn khỏi. Triệu lão biển tự thấy mình đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, làm gì có chuyện bị mấy cái trò giang hồ vặt vãnh này che mắt được. Thế là, lão bèn bỏ ngoài tai lời cảnh báo của thầy bói. Lão là hạng người tham mất mạng, cũng không chịu mất tiền. Bèn đánh giọng bảo hồ thiết trừ. Thôi Ông anh không cần nói nữa Cho dù bị chết đứng ở đây Một cùng không bỏ tiền túi ra đâu Hồ Thiết Trùy lại rất nghiêm túc Anh ta không hề nhắc đến việc vòi tiền Anh ta xem xong tướng mạo Còn muốn xem tay tiếp cho triệu láo biệt Người ta có câu Xem tướng không xem tay Tật chưa được truyền thủ Thế là anh ta Kéo ngay tay trái của triệu láo biệt lại trước mặt Vừa xem Đã thấy bàn tay lão có sau ngón Anh ta vừa xem, vừa lầm bầm trong miệng. Bàn là hổ, ngón là rồng Thả đầy rồng nuốt hổ, cũng không được để hổ nuốt rồng Ngón ngắn, bàn dài là rồng nuốt hổ. Bàn dài ngón ngắn là hổ nuốt rồng Tiếp đến ngón tay, xem nào. Ngón cái là vương, ngón út là thần. Ngón chỉ là binh, ngón giữa là tướng, ngón trỏ là yêu ma càng ngón tay của lão huynh sắp xếp lại với nhau sẽ là hồ an rồng bình át tướng thần lừa vương yêu ma làm loạn xem ra sống đến 50 tuổi đã là hạn số của lão huynh rồi để mồ xem tiếp đường chỉ tay của lão huynh nào a a a hồ tiết thủy thấy các đường chỉ trong lòng bàn tay của triệu lão biệt thì liền miệng kêu lên 3 tiếng hoảng hốt âm sau cao hơn âm trước Tiếng sau kỳ hơn tiếng trước, sắc mặn từ điểm tĩnh, bỗng trở nên kinh ngạc. Hai mắt nhìn chăm chăm vào các đường chỉ tay, đền nổi không rời nổi tầm nhìn ra chỗ khác. Anh ta quan sát chăm chú qua mức, làm triệu lao biệt cũng thấy giận giận. Hồ thiết trùy, không đếm xìa gì đến cảm nhận của triệu lao biệt, chỉ mải khen kỳ tích trước mặt. Từ khi hồ mỗ, thanh nghệ xuống núi làm thầy đến nay. Xem tay cho không biết bao nhiêu người Cũng đã từng đọc không biết Bao nhiêu sách tướng số Nhưng chưa bao giờ Nhìn thấy loại đường chỉ tay như thế này Ở chốn nhân gian Nói xong Anh ta ngẩng đầu Nhìn triệu láo biệt Rồi thẳng thốt Nói với vẻ mặt Tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ Xà mộ cứ thấy lão huynh Không phải là người nhỉ Hết hồi 4 Chúng ta cùng nghe tiếp Hồi 5 phân hồn triệu lao biệt nghe vậy liền xa sầm nét mặt hỏi ông anh nói vậy là ý gì đường chỉ tay của mẫu có gì không ổn hả anh thầy bói hồ thiết trụy giải thích là bàn tay của lao huynh sao lại có ba đường sống triệu lao biệt vừa ruột phát tay lại không chịu cho đối phương xem tiếp rồi giả bộ ngu dại hỏi <cười> ừ, anh vừa nói linh tinh cái gì thế hả Hồ Thiết Chủy nghiêm nghị trả lời Tôi tuyệt đối Không thể xem nhầm Trong lòng bàn tay của lão Huynh Quả thực có ba đường sống đấy Thì ra Bàn tay con người ẩn chứa Mọi bí thuật thái cực Lưỡng nghi, tam tài Tứ tượng ngũ hành Sinh tử hung cát Đều nằm trong lòng bàn tay Hồ Thiết Chủy thông hiểu tướng pháp ma y Ngược dấu thiên nhãn Đặc biệt rất giỏi xem tay xem tướng Phán Hồng cát đoán vận khí sinh tử như tận mắt chứng kiến, nhưng anh ta thấy lòng bàn tay của mọi người đều chỉ có một đường sống. Cho tất cả các điển tích tướng số, khẩu quyết, hình phồ cùng chưa từng có tư liệu nào đề cập đến nhân vật sở hữu cả ba đường sống, trừ phi đó không phải là người. Thái cực là cực duy nhất của cõi trời đất. Lư ngỳ chỉ hai cõi âm dương Tam tài chỉ ba đối tượng trong vũ trụ gồm trời, đất và con người. Tứ tư tượng là chỉ tứ thánh thú gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Ngũ hành là năm hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Hẹn chú thích. Hầu tiết chỉ niền tay trái của Triệu Lạc biệt, thầy ba đường sống phân bố rất kỳ lạ. Có một đường sống chính và hai đường sống phụ Trong hai đường phụ thì có một đường hướng dương, một đường hướng âm, trên đời này tuyệt đối không thể có người cùng lúc xuất hiện ba đường sống như vậy. Hồ Thiết Truy tin rằng, đường chỉ tay là sự ám thị của số mệnh. Bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ anh tám bó nhầm. Xem tướng số, thấy rõ ràng là ngày chết của Triệu Lạc Biệt đang đến gần. Nhưng sao trong lòng bàn tay lại xuất hiện thêm hai đường sống nữa, rõ ràng Là hai tay không giống nhau Anh ta thấy sự lạ Như thể ăn mày bị bỏ đói hàng trăm năm nay đột nhiên gặp bữa sơn hào hải vị Làm gì có chuyện dễ dàng chịu bỏ qua Thế là Anh ta bám chặt cánh tay của triệu lao biệt Đòi xem tiếp Điều triệu lao biệt sợ nhất Là bị người ta vạch trần chân, chân tướng Lai lịch Lao thấy hồ thiết trùy Đoán sự như thần Trong lòng cũng bất giác thấy phát hoàng Lên vội vã đẩy đối vương ra xa Giặt cái tàu vào thắt lưng Rồi vác bao tiền bằng vài thô lên vai Sau đó xin thất lễ cáo từ, Rồi vội vội vàng vàng Rời khỏi quán trọ, Đội bao cát dập trời Ra khỏi thành Cam đầu hướng về phía Đồng không mông quạnh vắng bóng người Phía tây bắc vốn dĩ Là nơi hoang vắng Ra khỏi quan đông Đi về hướng tây một đoạn đường Là tiến vào vùng sa mạc Triệu Lạc Biệt cơ ngỡ đã cắt đuôi được con đỉa hồ thiết trủy, nào ngờ vẫn bị đối phương bám lãng nhãng sau lưng. Anh ta cười lựa đuổi theo sau, bỏ cả đồ nghề xem bói ở lại, đòi Triệu Lạc Biệt cho xem tiếp đường chỉ tay của bàn tay trái. Bất luận thế nào, hồ thiết trủy cũng muốn phải làm rõ biên phận của ba đường sống. Bây giờ anh ta không cần lấy tiền nữa, mà còn muốn dốc hết mười mấy đồng đại dương cho Triệu Lạc Biệt. Cô chỉ muốn lão đồng ý. Cho xem tay tiếp. Hồ thiết trùy chèo kéo mãi. Còn triệu ló biệt. Thì sống chết không đồng ý. cơ thể kẻ trước người sau. Tiến dần vào sa mạc. Lúc này. bao càn càng trở nên dữ dội hơn. nếu tiếp tục đi về phía trước. E rằng. Sẽ bị bao cát nuốt trừng mất. Đúng lúc đó. Cả hai nhìn thấy. Một quán ăn ven đường. Họ đành tạm thời lánh vào trong nghỉ chân. Nơi này vắng vẻ cách đại lộ một quãng khá xa, thông thường chỉ có đoàn xe ngựa của bọn buôn lậu mới đi qua đây. bởi vậy quán ăn này nằm rất sơ sài. trong quán bảy mấy cái bàn gỗ, sau quầy ngoại trừ ông chủ quán cao to lỗ mãng ra thì không thấy có vị khách nào khác. hồ thiết trụy vẫn bám riết lấy triệu lót biệt không chịu buông tha. khi cả hai đã vào trong quán ngồi, anh ta bảo gió cát to quá, bầu thấy thời tiết này xem ra không đi đường đưa đâu. hãy chúng ta ngồi đây ăn chút gì đã. triệu lao biển chối từ. bộ đầy tự mang lương khô ngồi ở cửa gặm hai miếng là no rồi. cần gì phải lãng phí tiền nữa. hồi thiết trụy khuyên. la huynh cỡ yên tâm, tiền này để mỗ trả. đợi ăn no uống say rồi, la huynh chỉ cần đưa mỗ xem tay cho thật thỏa là được. huynh xem bộ đầy đã nói khô cả miệng, xin huynh Hay niệm tình hồ mỗ chân thành Được thế mà Triệu lao biệt Nhăn mày nhăn mặt nói Ông anh đúng là Chúa dằn vật người khác mà Đường vân tay của mỗ cũng có gì lạ đâu Sao ông anh cứ nhất định Đòi xem cho bằng được Chẳng qua tải mô lao động vất vả quá Ngoài đường vân chính ra Thì ra thịt gấp sâu thêm Vài nếp nữa mà thôi Hồ thiết trùy cô chấp phản bác à, Không phải mô thay đường sống của la Huỳnh rất khác người thường, Đúng là vô cùng kỳ lạ Đáng để mô đây nghiên cứu cẩn thận Triệu Lao Biệt bất lực Đành phải ngồi xuống ghế Rồi quay sang hỏi Hồ Thiết Trùy Thế chúng ta ăn gì bây giờ? Hồ Thiết Trùy nói Mô mới đến đây lần đầu la Huỳnh cứ việc chủ động gọi món Triệu Lao Biệt gật đầu Rồi quay sang quầy hỏi chủ quán đại anh bạn, trong tiệm có gì ngon không? Chủ quan đáp Có rượu, có mì triệu lo biển lại nói Thế thì cho hai tô mì lớn, không cần rượu Cho gấp đôi hài hài mê tự nhé Chủ quan nghe xong Bèn đăng hắng nhắc lại Hai tô mì lớn, gấp đôi hài hài mê tự Hồ Thiết Chủy thấy lạ bèn hỏi Hài hài mê tự là thứ gì thế? triệu lo biển giải thích Ông anh lần đầu tiên đến đây nên không hiểu Mô vừa bảo chủ quán Cho nhiều thịt bò hơn một chút ấy mà Hồ Thiết Trụy Á lên một tiếng Hóa ra vậy Đúng là đất mỗi vương một hơi Người mỗi nơi một tiếng Mỗi vùng lại sử dụng một tiếng địa phương khác nhau nhỉ Lát sau Chủ quán đặt hai tô mì Với sợi to như dài quần Răng ớt bột Khói bốc lên nghi ngút Mùi thơm tỏa răn nước mũi triệu lão biệt ngồi xồm trên ghế dài, già vờ hít hít hà hà hơi nóng, cố tình kéo dài thời gian không vội ăn, mà đợi hồ thiết trụy động đũa trước. lâu nay hồ thiết trụy cũng bắt đầu thấy đói, ben đáy một lèo càn càn nước tận đáy bát. anh ta vừa lau miệng vừa hỏi triệu lão biệt: la huỳnh không đói à? triệu lão biệt cười hì hì, chỉ ngồi cạnh liếc hồ thiết trụy không nói gì. thực ra con đường này lao đi mòn gót chân Giàu dù với đủ hạng người trong giang hồ ngay cả dân trộm cướp bản địa Cũng chẳng xa lạ gì Lào thấy không cắt đuôi được hồ thiết trùy liền dẫn anh ta Đi một quán đen của người quen Định bụng đánh thuốc mê Cho thằng cha oan gia này gục luôn Nào ngờ Đợi suốt hồi lâu Mà hồ thiết trùy vẫn bình an vô sự Hóa ra anh ta cũng là người Hành tàu giang hồ nhiều năm tuy không hiểu ngôn ngữ lục lâm Nhưng anh ta vẫn là một liều thuốc khắc chế trước Cho vững giả Đề phòng bọn quan đen hạ thuốc mê Có liều thuốc này vào bụng Uống thuốc mê bất quá Cũng chỉ là như ăn phải hạt tiêu mà thôi Nhờ vậy Anh ta chẳng những không lăn ra ngủ mê mệt Mà vẫn lặng nhẳng Đòi chịu lóc biệt cho xem tay Giờ lùng đang nhỉ nhào Bông đằng sau gáy Bị phang một gậy thật mạnh Hồ thiết trùy kêu á một tiếng thất thanh Sở tay ra sau gáy Thế toàn là máu tươi Thoạt nhiên anh ta cảm thấy Trời đất quay mỏng Rồi đổ đánh dầm xuống sàn Thì ra anh ta vừa bị cái tên chủ quán Dùng gậy sắt hạ gục Gà chủ quán kéo anh ta ra hiên nhà Lột sạch quần áo Cho vào tấm phàn xả thịt Mồ phanh bụng Lọc được một đĩa xương thịt đầy ủ Nấu chín mời khách qua đường ăn Chiều lao biệt nói với hội tư ma khôi. Thằng cha thầy bọ này đúng là cũng khá cao tay, không hổ danh miệng sắt. Đừng đến lượt mình thì gã lại lũ đến mức không xem nổi hạn số của chính mình. Gã ăn phải bùa phải bà hay sao mà dám đòi moi móc gốc gác của mỗ? Thế khác nào muốn đào mà bố mổ lên. Không thể trách mỗ đây lòng lang dạ sói. Đây là tự gã muốn chuốc vạ vào thân mà thôi. Đây gọi là đường quanh không đi lại đâm quảng bụi rậm Mà công tranh cái lão chủ quán hồ đổ kia nữa cơ Giết người quen tay rồi Chưa đợi mẫu dặn dò kỳ lưỡng đã vội hạ độc thủ Hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây thôi Chuyện còn lại không thể nói thêm được nữa Cả hội nghe xong ai nấy đều trao mày nhăn mặt Nghĩa đến tâm địa tàn động của lão ta Mà lòng bất giác gai lạnh Mọi người càng nghĩ lại càng thấy Không đoán được lai lịch gốc gác của Lão Từ mà khôi nghĩ thầm Nếu những lời triệu lao Biệt Vừa nói đều là thật Thì hẳn anh thầy bói kia Đã phát hiện ra chân tướng của Lão Để mới bị lừa vào quán đen Và an toán một cách thê thảm như thế Chân tướng sự thật này Chắc chắn phải liên quan đến Những lần sống dậy sau khi chết của Lão Giờ lao nhắc lại chuyện ấy Rõ ràng là để ngầm cảnh báo đội khảo cổ. Nếu còn tiếp tục cố truy hỏi, lão xe chó cùng rất giàu cho xem. Không chuyện gì, lão không dám làm cả. Sau đó, Triệu Lạc Biệt kiên quyết không chịu tiết lộ nội tình, nhưng Từ Mạc Khôi cũng nhận ra được vài manh mối. Anh là mờ đoán được chân tướng của đối phương. Từ Mạc Khôi bảo Triệu Lạc Biệt giơ tay trái ra cho anh xem. Tuy không hiểu mệnh lý nếu anh vẫn biết đường chỉ tay nào là đường sống Anh thấy trên lòng bàn tay của Lao Ta giờ đây Chỉ còn một đường sống mà thôi Từ mặt hồi trở nên lại cuốn cổ tịch mình từng xem lúc ở trong sa mạc Một phần nội dung của nó Ghi chép sự việc Kẻ biệt bảo thường nuôi một cương thi Có hồn mà không có phách Giống như các đạo gia Vẫn nuôi mà trong nhà vậy tình tiết cụ thể thế nào E rằng ngoại trừ Chính kẹp biệt bảo ấy ra Thì không ai có thể biết chính xác Theo từ ma hồi suy đoán Thứ đó có lẽ là con rối bằng xương bằng thịt Với ngoại hình tương tự như kẹp biệt bảo Con người có ba hồn bảy vía Có được con rối này rồi Họ sẽ chia hồn ra làm ba phần Nhờ thuật biệt bảo Và cất giữ ở ba cơ thể khác nhau Có thể thấy Suy đoán này là sự kết hợp Của hai suy đoán về Đình tụ bảo và táng hồn đàn Nghe nói kẻ biệt bảo rất giỏi nuôi ngọc. Họ lấy viên hoạt đan được hình thành từ con rùa già ngàn năm. Sau đó tự dạch mạch của mình nhét hoạt đan vào nuôi bên trong. Hoạt đan đó gọi là viên biệt bảo. Viên biệt bảo sâu lâu năm trong người sẽ hòa nhập thành một thể với cơ thể người đó. Tương thông với huyết mạch thần hồn của chủ nhân. Anh đoán triệu lo biệt xuất hiện dưới vực sâu. Đã từng đi qua sa mạc lâu lan mọc đường viên biệt bào trong mạch môn của cô xác khô đó để mới nhớ được những sự việc trước đây. Còn triệu lo biệt kia thì hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ, chỉ nhớ đã phải đi tìm lôi công mặt để rồi cuối cùng tử nạn trong nghĩa địa La Sơn ở trường xa. Nếu quả thật như vậy thì đối phương không muốn nói rõ gốc tích của mình cũng là điều hợp tình hợp lý. Đội lùng giữ được bí mật của mình Lại là con đường sống duy nhất. Do Triệu lo Biệt nhất quyết không chịu mở miệng mà kiến thức về thuật biệt bảo của Tư Mã Khôi là chỉ có hẳn nên anh ta cũng không thể suy đoán được những cái ảo diệu ẩn chứa bên trong, anh chỉ đoán xuông. Chưa cùng không có luận chứng khoa học chắc chắn nào. Có điều anh cho rằng việc cấp bách nhất lúc này là đi tìm Tâm bia vô vương, không cần thiết đôi qua chuyện này với lão thêm nữa càng hường lẫn cũng đồng quan điểm với Tư Ma Khôi. Chỉ duy Hải Ngọng là cứ khăng khăng cho rằng lai lịch của Triệu Lạc biệt quá là quái dị, anh nhấn mạnh. Ngày từ đầu ta đã nói cái giáo quái này không phải hạng tốt đẹp gì mà lại những các cậu có tin đâu, xem ra không vấp ngã, không rút ra được bài học thật. Hằng về bình trong cuộc trường chinh thời kỳ đầu, công chết quá nhiều, bọn tiểu đàng đó còn dám tin Mao chủ tịch không? Nhưng để đến khi chúng ta ngã trồng vó cả nhũ à, Các cậu mới chịu tin tơ nha Sao từ ma khôi Không hiểu những lê lẽ Mà hài ngọng vừa nói Nhưng không phải chuyện gì Cũng chỉ cần hiểu là có thể giải quyết vấn đề Giờ anh có mấy việc Cần phải hỏi triệu láo biển ngay Tuy rằng đáp án chưa chắc đã đáng tin Nhưng biết đâu Anh lại tìm thấy Chút chân tơ kết tóc nào trong đó Việc thứ nhất là Triệu Lạc Biệt là lấy trộm thứ gì trong máy bay C47 sắp rơi và chạy trốn ra khỏi chiếc hộp thời gian. Việc thứ hai là là xuống được lòng đất sâu không thấy đáy này bằng cách nào. Việc thứ ba là là biết được bí mật khắc trên tấm bia vũ vương qua nguồn thông tin nào. Ngoài ra, còn một vấn đề vô cùng quan trọng, đó là Triệu Lạc Biệt đã từng tiếp xúc với nấm bổ xanh chưa? Triệu Lạc Biệt quanh co một hồi lâu, Chối rằng, việc đầu tiên mình không nhớ nữa. Nếu lão nói dối, sẽ bị chết đứng tại chỗ. Còn về ba việc sau, thực ra chỉ là một chuyện mà thôi. Cái này gọi là Trăm Trứng Cùng Một Mẹ Sinh Ra. Kể từ khi hội của lão thất thủ ở sa mạc lâu lan, triệu lo biệt không còn nơi nào nương tựa. Lão đành mò đến vùng núi tuyết ở miền đất Tây Tạng, tìm kén tầm trời. Chẳng ngờ lại bị Bỏ cặp băng trong hang động núi tuyết cắn một phát. Thì là Lão bị đông cứng. Làn ra bất tỉnh nhân sự. Khổ miệng bao nhiêu thời gian trôi qua. Cuối cùng Lão cũng được mấy người dân tộc tạng bản địa phát hiện. May nhờ trong người có viên biệt bảo. nên Lão mới thoát nạn không chết. Trong thời gian đó lão bắt đầu tiếp xúc với tổ chức nấm màu xanh. Nghe nói nhóm người này muốn đến tầm chai đất. Tìm một tấm bia đá có tên là Bia Vũ Vương. Triệu Lao Biệt biết chuyến hành trình này một đi không trở lại. Bởi vậy Lao không chịu nhận lời và xuyên đã bị tổ chức đó ra tay giết người diệt khẩu. Lao chạy trốn bạt mạng đến một nơi trên đỉnh núi tuyết của dãy Himalaya. Tưởng rằng mình sắp lâm vào bức đường cùng. May thay, Lao lại được thợ săn, một người từng phản bội và rời bỏ tổ chức ra tay cứu giúp. Tay thợ săn đó tiết lộ với Triệu Lao Biệt bìa vụ vương Là một phiên đá rất lớn. Bên trên tấm bia. Khắc chín chữ triển cổ hình rắn. Mỗi chữ to như. Cây đấu đong gạo. Khắc lặp đi lặp lại. 73 dòng. Còn truyền thuyết vô vương trôn tấm bia. Chỉ là truyền hậu thế sau này. Thêm bám dặm mối vào mà thôi. Thực ra tấm bia đó. Do tổ tiên tổng người bái xà để lại. Không kẻ nào được phép. phá giải bí mật. Được khắc trên đó. Nếu trái phạm ăn sẽ xảy ra sự việc không khiếp ngoài sức tưởng tượng. Hội từ Ma Khôi đều bất ngờ, lúc này không ai buồn bận tâm đến những chuyện khác nữa, mọi người vội vàng hỏi Triệu Lạc Biệt xem là có biết thủ lĩnh của tổ chức nấm màu xanh là ai không. Triệu Lạc Biệt tỏ vẻ ngẫm nhiên hỏi: "Các vị đã từng nhắc đến người này khi còn ở trong sa mạc lâu lan, trộm nghĩ chắc hẳn các vị đã tận mắt gặp kẻ đó rồi mới phải." Việc đã biết rồi, sao còn phải vặn vẹo mỗ mãi thế?" Từ Ma Khôi nói. Gặp thì đúng là gặp rồi, nhưng lần đầu tiên thì mặt hắn bị mặt nạ da người của quốc vương Champa phủ lên, lần thứ hai thì bị mặt nạ phòng độc che mất. Hắn ta chưa bao giờ để lộ khuôn mặt thật ra ngoài. Triều lão biển chớp mắt nói đầy ẩn ý: "Việc này mô không dám nói toạc hai năm rõ 10, trừ vì cơ nghĩ ký lại xem vì sao Không nhìn thấy cảnh sắc núi Lô Sơn Không nhìn thấy cảnh sắc núi Lô Sơn Là vết trước của một câu thơ Được trước trong bài thơ Đề Tây lâm bích của Tô Thức Nguyên văn là Bất thức Lô Sơn chân diện mục Chỉ duyên thân tại thử sơn trung, Nghĩa là Không nhìn thấy cảnh sắc núi Lô Sơn Cũng bởi thân đang đứng ở trong núi Câu thơ này mang hàm ý. Để muốn biết diện mạo của một sự vật thì phải ra khỏi sự vật đó và nhìn toàn cảnh. Hết hồi thứ năm. Hồi thứ sáu. Rơi xuống. Nghe Triệu Lão Biệt nói vậy. Nhưng câu hỏi không lời đáp trong lòng Tư ma Khôi lại càng lớn hơn. Vì sao không nhìn thấy cảnh sắc núi Lô Sơn ư? Lẽ nào? Y La muốn ám chỉ Đôi khảo cổ đã từng nhìn thấy khuôn mặt thật của nấm màu xanh. Chỉ có điều từ đầu trí cuối mọi người đều không ngờ rằng đó chính là nấm màu xanh. Hai ngọng vốn nóc này, thô lỗ, khi gặp chuyện thường chẳng bao giờ chịu động não. Cậu ta liếc xéo chịu lo biệt một cái rồi hỏi. À, đừng nhanh đố tôi. Rốt cuộc khuôn mặt nấm màu xanh có gì kỳ quái. Nam đốt phải gan hùm bật gấu hay sao mà dám ốm ờn giờ vây với tôi. Từ mạc hồi xua tay ra hiệu bảo hải ngọng Đừng gạn hỏi lão ta nữa Anh biết triệu lão biệt là dân giang hồ lõi đời Nếu lão đã không muốn nói thật Thì giàu có vác cậy sắt Cậy miệng lao ra cũng vô dụng Bị ép quá Lão lại bịa chuyện để ứng phó Thì chẳng thà không hỏi cho xong Hai bên đều để chừa đường lui Cho đối phương Thì sự việc sẽ kết thúc êm đẹp hơn Hơn nữa Từ mạc hồi cũng cảm thấy thường ra Nhưng lời của Triệu Lão Biệt vừa nói ra, tuy khá mập mờ nhưng lại ẩn chứa khá nhiều thông tin. Ví dụ, bản thân tấm bia vô vương chỉ là một tảng đá bình thường, tổng người bái xà, khắc bí mật lên mặt tảng đá bằng chữ triện cổ. Mấy hàng chữ ấy dường như vạch ra nguyên lý của vạn vật, đó là một ẩn số đáng sợ không được phép dò ngó. Lúc này, Thằng Hưng Lận mới lên tiếng hỏi Triệu Lão Biệt. "Triệu sư phụ, Xin hỏi Lao đến đây bằng cách nào? Chữ Lo Biệt không hề có ý dấu giếm chuyện này. Lao thành thật kể lại mọi sự việc đã xảy ra lúc đó. Sau khi đến Tây Tạng, Lao cùng hội người Anh đến Ấn Độ tìm cơ hội. tuy trải qua bao lần thất bại, nhưng nhóm người Anh vẫn không chịu từ bỏ. Lại còn bàn tính lôi kéo thêm mấy trợ thủ nữa xâm nhập vào thành nhện vàng. Chữ Lo Biệt khoe khoang, mình biết bí mật về Long Ấn Triều Hạ, và sông điện u hồn, nhưng ở đó sương mù dày đặc gây chết người, che phủ kín khe cốc, chỉ có loài rắn bay mới có thể xuyên qua đám sương ấy, bởi vậy, muốn vào thành buộc phải điều khiển được rắn bay. Không những vậy, còn phải có được lớp giáp mặt tựa thân Phật của quốc vương Champa. Thiếu một trong hai điều kiện đều không được. Vào thời điểm ấy, tên trùm tổ chức ngầm chuyên khống chế việc buôn bán vũ khí và thông tin tình báo đã mua tin này về giá cực đắt, đồng thời yêu cầu triệu lo biệt, dẫn nhóm của hắn đến miếng điện. Triệu lo biệt vô tình biết bí mật chôn giấu trong thành nhện vàng, liên quan đến một thông đạo dẫn xuống vực sâu. Vực sâu dưới lòng đất ấy, nằm phía dưới cửu tuyền, Đó là nơi vạn kiếp, không thể siêu sinh. Triệu lo biệt tham sống sợ chết, đều cũng vô cùng khiếp sợ nấm bầu xanh. Làm bởi do sau khi xong việc, Chắc chắn bọn chúng sẽ giết mình để diệt khẩu, hoặc nếu không sẽ ép mình xuống vực sâu dưới lòng đất. Thế là lão đánh bài chuồn, nhờ người chỉ điểm, làm đi một lèo từ miên điện sang Ấn Độ, rồi chạy sang biên giới Nepal. Tổ chức phái người đuổi theo truy sát, xuyên nửa triệu lo biệt đã lâm nạn. Cuối cùng là may mắn được thợ săn, một thành viên từng đào tàu khỏi tổ chức cứu mạng. Thợ săn tên là Hăn Tinh có dòng máu Hoa lai ấn tầm ngoài hai mươi tuổi từng là quân nhân Anh gốc Ấn cậu ta là người rất nhanh nhạy quả cảm giỏi leo núi săn bắn và trinh thám thân thủ phi phàm cậu ta dẫn triệu loa biệt đến một căn cứ bí mật trong căn cứ còn có vị đội trưởng tiền nhiệm của một đội khảo cổ pháp lưu trú tại Ấn Độ vị đội trưởng này dành cả cuộc đời để nghiên cứu về tộc người Bái Sa cổ đại Hàn Tình là trợ lý của ông ta Lúc đó ông ta đang khảo sát địa hình Của dãy Himalaya Để tìm xem cửa động dẫn vào vực sâu Nơi tâm trái đất nằm ở đâu Rồi nghĩ cách phá hủy Những bí mật cổ xưa đến mức Không thể cổ xưa hơn Được khắc trên tấm bia vũ vương Để hoàn thành nhiệm vụ này Bọn họ quyết tâm mai danh trốn trong núi Đội trưởng và thợ săn Phát hiện thấy một thông đạo năm phía dưới dãy Himalaya. Nguyên vì thời cơ chưa chín muồi nên họ vẫn chưa có cách gì xuống dưới đó được. Lần hành động này bí mật tuyệt đối, người ngoài không một ai hay biết. Nay thở san vô tình cứu được Triệu Lão Biệt và đưa lão về đây, thì cùng không thể để lão bỏ đi được. Còn Triệu Lão Biệt cung suýt bị người của tổ chức ngầm ám sát. Lão đã sợ mất mặt rồi, nên cùng không dám lộ mặt ra ngoài, từ đó đánh chốn biệt trong núi sâu âm thầm giúp đỡ vị cựu đội trưởng đội khảo cổ chuẩn bị mọi việc để thu thập tài liệu ở khắp nơi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, triệu lò biển trốn trong núi thoáng cái đã mấy năm. nhờ hành sự cẩn trọng nên tông tinh của cả nhóm vẫn không bị bại lộ. Sau đó căn cứ lại có thêm ba người khác. triệu lò biển không dơ rõ tên của họ chỉ đặc biệt hiểu cho họ theo diện mạo bên ngoài. ga dâu sôm là phi hành gia của không quân hoàng gia Anh, này đã xuất ngũ. Gã này tính tình cưng nhắc, nghiêm khắc, mặt sôm xoám toàn râu. Người thứ hai có biệt tài, nghi danh được phát minh cổ quái. Triệu Lão Biệt gọi gã là kỹ sư. Ngoài ra còn có một nhà khoa học nữ, chuyên nghiên cứu về sinh vật cổ. Cô em này được Triệu Lão Biệt đặt biệt danh là mũ trắng. Tính cả đội trưởng, thợ săn và Triệu Lão Biệt. Thì đoàn thám hiểm xuống lòng đất lần đó có cả thầy sáu người. Khi thời gian sắp điểm thì trong núi đột nhiên xảy ra cơn địa chấn bức độ vừa phải. Kim tử đặt trong bát nước bông dưng rối loạn phương hướng. Đội trưởng bảo thời cơ đã chín mùi, mọi người lập tức chuẩn bị xuất phát. Trước lúc khởi hành, đội trưởng còn cẩn thận nói rõ cho mọi người canh sắp xếp bố trí của cả chuyến hành động. Đội trưởng nói căn cứ vào các di tích mà hậu thế phát hiện, ông suy đoán thời tiền sử đã tồn tại một nền văn minh cổ đại với quy mô khá lớn, nhưng không được đặt tên cụ thể. Hậu thế quen gọi cụm từ di tích này là nước Tây cực. Người sáng lập ra cổ quốc này là tổ tiên của người bái giả. Trong quan điểm tôn sùng bái totem nguyên thủy, rắn mang ý nghĩa tượng trưng cho vòng tròn luân hồi, hỗn độn sinh sản. Đồng thời còn tượng trưng cho một vòng tròn quái dị Nằm dưới lòng đất Mức độ phát triển của nền văn minh này Cũng tương đương với nền văn minh Ai Cập cổ hoặc Ấn Độ cổ Sau đó Nạn đại Hồng thủy Đã hoàn toàn nhấn chìm di tích này Dưới lòng nước sâu Nhưng nội dung trong các ghi chép còn sót lại cùng lắm Chỉ bằng một phần trăm Những gì từng tồn tại Trước khi xảy ra nạn đại Hồng thủy tiên sử, Khá nhiều người bái xà đã xâm nhập lòng đất và sinh sống tại các hang động sâu hút. Trong khi đó, ở kiều tuyên thăm thầm, có một tảng đá khổng lồ vẫn say ngủ trước miếu thần. Trên mặt phiên đá, khắc một nội dung vô cùng đáng sợ. Thời kỳ Hạ Thương Chu, người ta bắt đầu gắn truyền thuyết về Đúc Đỉnh Đồ Sơn Vũ Vương và tảng đá ấy liền với nhau. Thực ra Vương Triều Nhà Hạ chỉ bắt rất nhiều hậu duệ của người bái xà Làm tù binh và nô dịch Nhưng nô lệ này Vân sùng bái tấm bia Đang bị vùi chôn dưới lòng đất Họ hy vọng sẽ tìm thấy tấm bia đó hòng lật đổ ách thống trị Của vương triều nhà hạ Ngài nói Tuy rằng trên tấm bia khắc hàng trăm chữ triển cổ Nhưng thực ra Nội dung viết trên đó không nhiều Chỉ có một hai câu nói Trong rất nhiều lời tiên đoán cổ xưa Người ta đều cảnh báo tuyệt đối Không được tham dò bí mật Khắc trên phiến đá Thậm chí đến giờ cũng không được Nhưng nguyên nhân vì sao Thì vẫn là một ẩn số Đội thám hiểm do vị cựu đội trưởng Đội khảo cổ tổ chức Muốn chớp thời cơ Xâm nhập miếu thần Tìm thấy tấm bia Điều tra sự thật về bí mật trôn dấu dưới lòng đất Nhanh hơn nấm màu xanh một bước Có điều họ cũng cho rằng Không nên nhìn trộm bí mật khắc trên tấm bia Mà chỉ sử dụng thuốc nổ Để phá hủy nó một cách triệt đề Nhằm tránh những trận dũng thảm họa mà nó có thể gây ra. Khu vực núi không có đường đi, trong khi đội thám hiểm lại phải mang vác rất nhiều trang thiết bị bao gồm lương thực, vũ khí, dược phẩm, xuồng cao su, thiết bị chiếu sáng, thuốc nổ, thiết bị thám chắc. Bởi vậy, đội thám hiểm đành thuê một nhóm phu khuân vác và mượn chụp con ngựa để vận chuyển. Triều lo biệt nghe nói, đội phu khuân vác chỉ đưa mọi người đến điểm xuất phát là sẽ quay về nên trong lòng giàu dĩ đội thám hiểm chỉ có 6 người phải làm cách nào để khuân hết được đống hành lý khổng lồ đây đây họ đến một sơn cốc nằm ở sườn tây của dãy Himalaya ngửa mặt lên chỉ thấy bầy ruồi bay lượn vo ve như máy bay, bay tập kích khe núi trong sơn cốc sâu hõm vào bên trong là không nhìn thấy mặt trời cả đoàn châm đuốc lên men theo khe cốc không ngừng tiến sâu vào trong Dọc đường, họ gặp mấy vách thành tường sụp đổ, hoang phế Nòm như di tích của một ngôi miếu nào đó Đi tiếp vào trong, thì tới điểm tận cùng Đó là một hang động lớn, địa thế gần như dựng đứng Phía dưới đen ngòm, lạnh teo teo, không nhìn thấy đáy Đàm phù khuẩn vác vừa nhìn thấy bức tường con sót lại liền thanh khẩn, quỳ mọp xuống, vãi lại liên hồi Sau đó, họ dỡ hành lý của đội thám hiểm xuống đất rồi dắt ngựa trở về theo đường cũ. Triều La Biệt nhìn thấy đống hành lý chất cao như núi, lao ra hỏi tay Thở San đứng ngay cạnh. "Mấy người chúng ta thì làm sao mà khuân hết được nhiều đồ thế này chứ?" Thở San chỉ tay vào bức bích họa còn sót lại trên tường rồi nói: "Yên tâm, đội trưởng sẽ dùng cách này." Triều La Biệt tò mò tiến lại gần mấy bức bích họa quan sát cho kỹ vừa nhìn lao đã sững người. Bức họa thứ nhất vẽ hình một cô gái đang thè lưỡi hút giả thú kiểu sư tử, hổ, voi và trong miệng. Bức họa thứ hai vẽ cô gái ấy nhả một tòa thành trì nguy nga lộng lẫy từ trong miệng ra. Cô gái trong bức bích họa không biết là thần thánh phương nào. Miệng và bụng của ả ta giống như cây động không đáy, có thể nuốt chừng vạn vật trên đời, rồi lại có thể quẹt ra cả một tòa thành chỉ chỉ trong nháy mắt triệu lao biển cũng hiểu đôi chút về truyền kỳ quái này trước kia lão từng đến hán trung và nghe một đồng đạo kể rằng thời đường có một thương nhân đi làm ăn xa ở trường an sau khi bán hết hàng hóa ông ta mua một con ngỗng nhốt trong lồng trúc cõng trên vai một mình trở về quê dọc đường ông ta gặp một chàng thư sinh đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây thấy người thương nhân nọ đi đến Anh ta vội đứng dậy hành lễ Chàng thư sinh thanh minh Mình không quen đi đường dài Nên bàn chân sùi hết bọng máu quả thực không thể đi tiếp được nữa Anh ta khẩn cầu vị thương nhân nọ Làm ơn để anh ta chui vào trong lòng chúc Và mang anh ta đi một đoạn Vị thương nhân nọ cho rằng Chắc anh ta chỉ nói đùa Bè nói Lòng chúc nhỏ thế này Huông hồ lại nhốt một con ngỗng bên trong Nếu cậu chui vào trong đó được thì tôi gánh cậu một đoàn cung chẳng hề gì. Không ngờ, chàng thư sinh vừa cúi đầu một cái đã chui tọt vào bên trong, chẳng những không phải chen chúc với con ngỗng mà trọng lượng của lồng chúc cũng không hề tăng lên. Vị thương nhân thầm lấy làm kinh ngạc, ngặt nỗi lời đã nói ra thì không thể nuốt lại, nên ông ta đành cõng lồng chúc tiếp tục gấp gáp lên đường. Đến chừa, ông ta dừng lại nghỉ chân. Chàng thư sinh trong lòng cũng chui ra, nói Mày được ân nhân giúp đỡ nay tiểu sinh, không có gì bao đáp Chỉ xin mời ân nhân chén rượu nhạt Rồi ngồi hàn huyên đôi điều tâm sự Coi như tỏ lòng thành ý của tiểu sinh với ân nhân Vị thương nhân nọ nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi Ở đây không có quán hàng Cậu lại tay không? Chẳng lẽ ủ rượu ngay tại đây à? Chàng thư sinh chỉ cười không đáp Rồi đột nhiên hát to miệng, nhà ra một hộp cơm, bên trong hộp toàn cao lương mỹ vị. Tiếp đó anh ta lại nhà ra một bình rượu ngon và hai cái chén. Song đồng đấy, anh ta ngồi xuống uống rượu cùng vị thương nhân vừa đánh đàn vừa hát, dường như chưa thỏa hứng, anh ta còn muốn ai thiếp mình yêu quý nhất đến múa phụ họa. Thế là anh ta lại há miệng, nhà ra một mỹ nữ tuyệt sắc, vóc dáng hết sức yêu điệu. Nàng vâng mệnh múa hát và rót rượu phục vụ hai người. Vị thương nhân đó chưa bao giờ nhìn thấy giai nhân xinh đẹp như vậy, nên đỡ người gian đình quên cả thưởng thức rượu ngon mỹ vị, còn chàng thư sinh hứng trí quá, uống rượu tí tí say quá, ngã lăn ra đất ngủ luôn, lại thế nào cũng không tỉnh. Bị nhận thấy phu nhân của mình say bí tỉ, liền quay sang nói với vị thương nhân Nô tỷ vốn có một lang quân tâm đầu ý hợp Nô tỷ muốn nhân cơ hội này Gọi chàng đến Mong đại nhân dơ cao đánh khẽ Kín miệng giùm nô tỷ Nếu chủ nhân mà biết Thì nô tỷ khó tránh bị người trách phạt Vì thương nhân ngờ gạch gật đầu Rồi ông ta Thầy mỹ nhân nọ khẽ mở khuôn miệng xinh xắn Nhà ra một đại hán dâu xồm Tên này hí hí cười dâm đáng chắc chắn không phải hạng người lương thiện. Hai người thầm thút với nhau vài câu, rồi dắt tay nhau ra sau gốc cây mây mưa hoan lạc. Một nam một nữ vừa mới hồ hí đến nửa chạng, thì chàng thư sinh đang say nhè, nằm ngủ trên mặt đất đột nhiên vươn vai, dường như sắp tỉnh dậy. A ti thiếp thất sắc sợ hãi, vội vội đại hãn dâu sồm vào miệng, rồi hốt hoảng chỉnh đốn trang phục đầu tóc. Lúc này, chàng thư sinh đã ngồi dậy, Lê tay rụi mắt Sau đó quay sang trịnh trọng hành lễ Với vị thương nhân Tiểu sinh say rượu Đặt thật lê trước mặt ân nhân rồi Xin ân nhân đại xá cho Từ đây cách nhà không còn xa Tiểu sinh xin cáo biệt Hẹn ngày tái ngộ Nói xong anh ta nuốt mỹ nhân Cùng bình rượu và hộp cơm vào miệng Rồi đi vào rừng và mất hút Lúc đó Nghe câu chuyện Triệu lo biệt cảm thấy thần ngoại sức tưởng tượng, bèn hỏi đồng đạo phải chăng trên đời thực sự tồn tại loại dị thuật này. Vị đồng đạo kia nói: "Dị thuật này được gọi là phép ảo thuật dịch chuyển càn khôn, cho dù có tồn tại thật thì nó cũng không phải pháp thuật của Đông thổ đại lượng chúng ta, mà chắc chắn được du nhập từ Ấn Độ, chỉ người Ấn Độ mới nghĩ ra được loại pháp thuật quái dị như vậy." Hôm nay Dẫn bắt nhìn thấy bức bích họa dưới núi Himalaya. Chỉ lo biệt mệnh miết truyền kỳ này không phải là giả. quan niên thuật ảo hóa di chuyển bắt nguồn từ đây. Thế là lo quay sang thợ săn rồi bảo. Không ngờ trong đội ngũ của mình có nhân vật kiệt xuất ngoạ hồ tàng Long. Thông hiểu dị thuật cao siêu tầm cỡ này. Hay là truyền lại cho mẫu Có công phu này trong tay. Lo gì ngày sau không thể tiêu dao bốn bể. Đội trưởng Đức bên cạnh nghe thấy, liền bảo triệu lóc biệt, Đó chỉ là chuyện hoang đường, Sao lại coi là thật? Nội dung bức bích họa, Miêu tả trong chùa, Chỉ là sự ẩn dụ của cổ nhân, Ám thị, Muôn thâm nhập lòng đất, Phải trượt từ trên trời xuống, Chính vì vậy, Chúng ta còn cần đến một đồng sự nữa, Tôi đặt tên cho đồng sự này là, Nhà thám hiểm, Cô Hội hồi thứ 6, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần sau và hội sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.